Harry Potter và Hoàng tử lai chương 15 l ờ i n g u y ệ n vĩnh cửu tuyết xoáy bên ngoài những cánh cửa sổ đóng băng giáng sinh đang tới rất nhanh lão hagrip đã một tay đem vào đại sảnh đường 12 cây thông noel như thường lệ những vòng hoa nhựa r ù i và dây kim tuyến xoay tròn quanh l a n can cầu thang những ngọn nến không bao giờ tắt, tỏa sáng từ trong mũ sắt của các bộ áo giáp và hàng chùm tầm gửi vĩ đại treo dọc giữa các hành lang từng nhóm con gái cứ túm tụm dưới những chùm hoa nhựa r ù i làm nghẽn cả hành lang mỗi khi harry đi ngang tuy nhiên thật may mắn những cuộc lang thang ban đêm thường xuyên của harry đã giúp nó có một kiến thức phi thường về những đường ngang ngõ tắt của tòa lâu đài vì vậy nó có thể chẳng mấy khó khăn tìm đường xuyên qua đám hoa nhựa r ù i để đi đến lớp học ron vốn thấy việc bắt buộc đi vòng như thế là một nguyên cớ đáng ghen t ị hơn là vui nhộn thì chỉ đơn giản cười phá lên về tất cả những trò đó dù harry thích ron cười như thế hơn cái kiểu ủ rũ buồn phiền mà ron đã trải qua trong suốt mấy tuần gần đây nhưng sự cải thiện này của ron có giá khá đắt đầu tiên harry phải chịu đựng sự hiện diện thường xuyên của lavender brown cô nàng có vẻ xem như mỗi giây phút không hôn Ron là một giây phút buồn tẻ, sau nữa, Harry cảm thấy lại thêm một lần hai người bạn thân thiết nhất của nó có vẻ như không bao giờ còn muốn nói chuyện với nhau. Ron, tay và cẳng tay vẫn còn những vết cào xước trầy trụa bởi cuộc tấn công từ lũ chim của h e r m o n n thì tự biện hộ với giọng phận úc. cô nàng không thể than phiền Nó nói với Harry Cô cặp nàng đã không è với Crump t ì mình gì cũng cặp muốn phải thấy chả Harry ai với sai một tự Tớ mà làm đó Ờ, do k trả lời v ợ chăm chú vào cuốn sách chúng phải đọc trước buổi học bùa mê sắp tới sáng nay, t ì n h h ò a một cuộc truy lùng, kiên quyết giữ nguyên tình bạn với cả Ron và Hammond, nó trải qua phần lớn thời gian im thinh thích. ron lầm bầm mình chưa bao giờ hứa hẹn gì với hermon mà ý mình là ừ thì mình đã định đi tiệc giáng sinh của thầy s l a c k h o n với cô nàng nhưng cô ấy chưa bao giờ nói chỉ như một người bạn mình hoàn toàn tự do harry lật một trang của bài tinh hoa biết là ron đang nhìn nó giọng ron nhỏ dần thành những tiếng thì thầm Vừa đủ nghe bên tiếng lách tách của ngọn lửa dù Harry nghĩ nó chộp những tiếng Crumb và không thể than phiền lần nữa. Thời thể một tối, bất thế chặt khóa biểu của Hermon dày đặc đến nỗi Harry không chuyện cách hoàng. những quanh không Harry biểu nỗi nói với buổi Kiron nỗi của Lavender bé để luận quấn đặc cô cứ làm Vào nào đến đàng đến dày gì. ý h e ư ớ o nhất n định không ngồi trong phòng sinh hoạt chung khi ron ở đó. vì vậy, Harry thường gặp cô nàng trong thư viện, điều này có nghĩa là tụi nó luôn phải nói chuyện thì thào. Cậu ấy hoàn toàn tự do hơn ai mà cậu ấy thích mà h e r m o n nói, trong khi bà p i n quản thủ thư viện l ã n g v ã n g ở những cái kệ đằng sau chúng, <cười> mình thực sự c h ẳ n g chút quan tâm. cô nàng nhấc cây bút lông chim lên và chầm một chữ y hung tợn đến nỗi đâm một lỗ trên tờ giấy da. Harry không nói gì, nó cảm thấy giọng nó sẽ sớm biến mất ngay khi cất lời, nó cúi thấp hơn một chút xuống cuốn điều chế độc dược nâng cao và tiếp tục đánh những ghi chú trong bài thuốc trường sinh bất tử, thỉnh thoảng ngừng lại để giải mã những bổ sung hữu ích của hoàng tử cho bài l i b n i z b u r i s "Và nhân tiện," h e r m o n n nói, "Sau một lúc cậu phải cẩn thận đấy. "Mình nói lần cuối," Harry nói, giọng thì thầm hơi chút khàn g khàn g sau 45 phút im lặng... mình không quay lại chuyện cuốn sách này đâu nhé... mình đã học được từ hoàng tử lai nhiều hơn cả thầy s n a p e và thầy s l u g h o r n đã dạy mình trong... mình không nói về cái gọi là hoàng tử ngu ngốc của cậu." Hờ Mòn nói. nhìn cuốn sách với vẻ cáu kỉnh như thể nó khiếm nhã với cô nàng mình nói chuyện lúc nãy kìa mình vào phòng tắm nữ trước khi đến đây và ở đó có hàng tá con gái trong đó có romeo daven đang cố gắng quyết định làm thế nào để lừa cho cậu một ít tình dược cả lũ hy vọng chúng sẽ được đi cùng cậu đến buổi tiệc của thầy s l a c h a l l và có vẻ như chúng đã mua tình dược của anh fred và george “Những thứ mà mình có thể đoan chắc là công hiệu.” “Sau bạn không t ị c h thú,” Harry yêu cầu. Việc h e r m o n từ bỏ cái ham mê giữ kỷ luật trong trường hợp này có vẻ thật lạ lùng. h e r m o n n ó i vẻ khinh miệt: “Chúng không đem theo tình dược vào nhà tắm, chúng chỉ bàn mưu kế. m ì n h ngờ rằng ngay cả hoàng tử lai, cô nàng lại nhìn cuốn sách một cách bực bội. cũng không mơ đến một loại thuốc giải độc cho cả tá tình dược khác nhau liền một lúc mình sẽ mời ai đó đi tiệc với bạn thế là chấm dứt việc những người khác nghĩ họ vẫn còn cơ hội tối mai thôi là việc tới rồi họ đang ở họ đang trở nên liều mạng đấy chả có ai mình muốn mời cả harry l à m bầm nó vẫn cố hết sức để không nghĩ đến guinea bất chấp sự thật là cô bé vẫn hiện ra trong giấc mơ của nó theo những cách khiến nó hết sức hàm ơn việc ron không thể làm phép. l e g i l i m e n c y tức là đọc tư tưởng: thôi thì hãy cẩn thận với những gì cậu uống, vì Romeo Daven có vẻ có ý định nghiêm túc đấy. Cô nàng kéo cuộn giấy da dài viết bài luận số học của mình lên và tiếp tục viết sột sạt bằng c â y bút lông chim. h a r r y nhìn cô bé mà tư tưởng ở đâu đâu..." Hượm đã" nó nói chậm rãi. "Mình nghĩ thầy field cấm tất cả những thứ mua từ cửa hàng mánh phù thủy nhà Wesley a chứ..." và ai chú ý những gì thầy field cấm chứ?" Herman nói, vẫn tập trung vào bài luận của cô nàng. "Nhưng mình nghĩ tất cả lũ c ú đều đã được lục xót thế thì làm sao bọn con gái có thể đem tình dược giao trường được. Hermon nói: Fred và g e o r g e g ử i chúng dưới dạng nước hoa hoặc thuốc ho đó là một phần trong dịch vụ đặt hàng qua cú của máy ảnh. Bạn biết nhiều về chuyện đó quá ha! Hermon nhìn nó cách cáu kỉnh như cách cô nàng đã muốn đã nhìn cuốn chế tạo độc dược nâng cao của nó. tất cả có ghi đằng sau mới chai máy ảnh cho mình và g i n n y xem hồi hè cô nàng nói giọng lạnh lẽo mình không chạy vòng vòng để cho đ ộ c dược vào đồ uống của người ta hoặc giả vờ làm thế cách nào cũng xấu thôi được không nghĩ đến chuyện đó nữa harry nói nhanh điểm chính là thầy phil thì ngốc đúng không lũ con gái đem được cái mớ đó vô trường bằng cách ngụy trang thành thứ gì khác thế thì tại sao mô phôi không thể đem cái vòng cổ vô trường thôi thôi thôi harry đừng nói chuyện đó nữa chứ thôi nào tại sao harry gặng hỏi xem này cái cảm biến bí mật nhận ra những vật bị ếm những lời nguyền và bù a phép bí mật đúng không chúng được dùng để tìm ra những ma thuật và những vật h ắ t ám chúng có thể phát hiện những lời n g u y ệ n mạnh như của chiếc vòng trong d ò n g d à i d â y nhưng những thứ chỉ để trong cái chai hỏng không gây chú ý và dù sao nữa tình d ư ợ c không phải là đồ h ắ t ám hay nguy hiểm cậu nói thì dễ harry lầm bầm nghĩ đến romeo davenant vậy nên đừng có mong thầy phil nhận ra chúng không phải là thuốc ho và ổng cũng không phải là phù thủy giỏi mình đoán thầy có thể nói thuốc độc từ hơi môn dừng lại đột ngột harry cũng nghe thấy có ai đó di chuyển ở những kệ sách tối tăm đằng sau lưng chúng chúng đợi và một lát sau khuôn mặt như c ơ n c ơ n của bà pin hiện ra ở góc quanh đôi má hõm sâu da như giấy và cái mũi khoằm của bà Được rọi sáng bởi cái đèn cái rọi bởi sáng mang bà “Thư e o t h viện đóng cửa” bà nói: "Các trò trả về đúng chỗ tất cả những gì các trò mượn... trò làm gì với cuốn sách đó đó... tên hư hỏng kia! a Cái này của em không phải của thư viện,” Harry vội nói, giật cuốn điều chế độc dược nâng cao của nó khỏi cái bàn khi bà Pins nhào tới với bàn tay như có vuốt. ăn cắp bà r i ế t lên bán b ổ nhơ nhuốc. Đây chỉ là cuốn sách có viết sẵn, Harry nói giật cuốn sách khỏi tay bà. t r o n g bà có v ẻ như định tịch thu cuốn sách. Hermann nhanh chóng thu xếp đồ đạc túm lấy Harry và kéo nó đi. c ậ ấy sẽ cấm cậu vào thư viện nếu cậu không cẩn thận, sao cậu phải mang theo cuốn sách ngu ngốc đó chứ. chẳng phải lỗi của mình mà cô ấy quát điên lên như vậy h e r m ơn sao bạn không nghĩ cô ấy có thể nghe lõm được cách nói khiếm nhã của cậu về thầy f phíu tớ luôn nghĩ có chuyện gì đó giữa hai người ồ ha ha thích thú với sự thật là chúng lại có thể nói chuyện như thường lệ chúng đi theo một hành lang hoang vắng sáng đèn trở về phòng sinh hoạt chung Bàn cãi việc có hay, có hay không một chuyện tình bí mật giữa thầy f i e l d s và bà p i n s Đồ lè lẹt,” Harry nói với bà béo. “Đó là mật mã mới nhân ngày lễ. ” Cậu cũng thế,” bà béo nói với cái cười tinh nghịch và quăng mình qua cho chúng vào. “Chào, Harry!” Romilda vay nói ngay khi nó trèo vào trong cái lỗ chân dung. “Uống chút nước tử đinh hương không? h e r m i o n quăng cho nó một cái nhìn kiểu thấy mình nói chưa qua bài cô nàng không c ả m ơn harry nói nhanh tôi không thích lắm ờ thế thì lấy cái này vậy romilda nói ném một cái hộp vào tay nó chocola v ạ t đấy có tẩm vê h i s k y lửa bà mình gửi cho mình nhưng mình không thích ồ được c ả m ơn nhiều harry không biết nói thế nào Ừ, tôi chỉ đang... tôi chỉ đi ngang qua đây với nó i vội vàng theo sau hermon giọng nhỏ dần nói cậu nghe hermon nói ngắn gọn cậu càng mời ai đó sớm cậu càng sớm được yên thân và cậu có thể nhưng mặt cô nàng bỗng nhiên trống rỗng cô nàng vừa nhìn thấy ron và lavender ôm châu trong chiếc ghế bành ừ thôi chút ngủ ngon harry hermon nói dù mới chỉ bảy giờ tối và cô nàng đi về phòng n g ủ nữ không nói thêm tiếng nào. Harry đi về giường, tự an ủi rằng chỉ còn một ngày học nữa phải vượt qua kể cả buổi tiệc của thầy s l u g h o r n sau đó nó và Ron có thể cùng nhau khởi hành về hang s ó c xem ra thì không cách nào Ron và h e r m o n n có thể làm lành trước khi ngày lễ bắt đầu nhưng có lẽ biết đâu kỳ n g h ĩ sẽ giúp cả hai bình tĩnh hơn nghĩ kỹ hơn về cách xử sự, sự của mình nhưng hy vọng của nó không nhiều và bọn họ vẫn rất tệ trong suốt bài học biến hình ngày hôm sau chúng bắt tay vào bài học biến hình người cực khó thực hành trước gương cố gắng đổi màu lông mày của chính mình h ờ r m ồ n cười cách chẳng tử tế chút nào trước nỗ lực thảm hại của r o n trong suốt lúc anh chàng không biết làm thế nào xoay sở với bộ ria ghí đông kỳ lạ của mình, ron trả đũa bằng cách bắt t r ư ớ c một cách ác nghiệt mà chính xác kiểu nhấp nhổm trên ghế của h r m o n mỗi khi giáo sư m a t Gonagall đi đưa ra một câu hỏi: làm lavender và Pavati thấy cực kỳ buồn cười và khiến h r m o n suýt khóc lần nữa, cô nàng chạy nhanh ra khỏi lớp học ngay khi chuông reo để lại cả đống đồ của mình đằng sau harry quyết định rằng lúc này h e r môn cần có ron hơn cần nó hơn ron v ờ hết những thứ cô nàng bỏ lại và chạy theo nó cuối cùng cũng bắt được cô bé khi cô nàng xuất hiện từ phòng tắm nữ cô nàng đi cùng luna l o v e g o o d cô bé này đang vỗ nhẹ sau lưng h e r môn cách lơ đãng ồ、oh, chào harry luna nói anh có biết một bên lông mày của anh màu vàng chói không chào luna hermon bạn để quên đồ nó đưa mớ sách cho cô nàng ừ phải hermon nói giọng nghẹn lại cầm mấy cuốn sách của mình và quay đi thật nhanh để giấu sự thật là cô nàng đã lau nước mắt cám ơn harry à mình đi thì hơn và cô nàng vội vã bỏ đi không để cho harry có chút thời gian nào để nói gì an ủi dù phải thừa nhận là nó không thể nghĩ ra điều gì luna nói chị ấy hơi đau khổ đầu tiên em nghĩ myrtle khóc khóc nhè trong đây nhưng hóa ra là hơi môn chị ấy nói gì đó về r o n weasley harry đáp ừ họ mới cãi nhau luna nói khi bọn chúng đi xuống hành lang cùng nhau anh ấy đôi lúc cũng hài hước đúng không nhưng anh chàng hơi độc ác em để ý thấy thế hồi năm ngoái anh nghĩ vậy harry trả lời luna biểu hiện theo thói quen thường có của cô bé khi nói về những sự thật khó chịu nó chưa bao giờ gặp ai giống cô bé này thế học kỳ rồi của em tốt chứ Ả ổn cả, Luna nói: "Em hơi cô đơn khi không có đội D.A. tức là đoàn quân d u m b l e d o r e dù sao Guinea rất tốt. Hôm trước, cô ấy đã ngăn không cho hai đứa con trai trong lớp biến hình gọi em là khùng. Em có muốn đi cùng anh đến buổi dạ tiệc của thầy s l u g h o n hôm nay không?" Ngôn từ buộc khỏi miệng Harry trước khi nó có thể dừng lại. nó nghe chính mình nói như t h ế ai xa lạ đang nói vậy luna quay cặp mắt ố c nhồi lại nhìn nó đầy kinh ngạc tiệc của thầy slackhorn với anh ừ harry nói tụi anh được quyền mời khách và anh nghĩ em có thể thích ý anh là nó cố sức làm cho ý định của nó thật rõ ràng ý anh là chỉ như một người bạn em biết đấy nhưng nếu em không thích nó hầu như hy vọng cô bé sẽ không muốn đi ồ không em thích đi với anh với tư cách bạn bè luna cười tươi nó chưa từng thấy cô bé rạng rỡ như thế bao giờ chưa từng có ai mời em đi tiệc như một người bạn vậy nên anh mới nhuộm màu lông mài anh sao cho buổi tiệc ấy em có phải làm vậy luôn không anh không harry kiên quyết đây chỉ là sơ suất thôi anh sẽ nhờ h r m o n sửa lại cho anh v ậ y n h á anh sẽ gặp em ở đại sảnh đường vào tám giờ aha một tiếng thét và hai đứa nó cùng nhảy dựng lên không đứa nào chú ý rằng chúng vừa đi ngang qua ngay dưới p e e v i s còn ma này đang treo ngược mình trên chùm đèn và nhìn bọn chúng n g o á t miệng cười nham hiểm Portillo đi tiệc. p o t t i l l o Luni. p o t t i l l o Luni. và nó phóng vụt đi. hát l ã m nhảm ầm ĩ. p o t t i l l o Luni. Harry nói: làm ơn giữ kín h dùm đi. và nó chắc chắn chẳng bao lâu cả trường sẽ biết Harry Potter mời Luna l o v e g o o d đến buổi tiệc thầy s l u g h o r n cậu có thể mời bất cứ ai ron nói suốt bữa ăn tối với giọng không tin nổi bất cứ ai và cậu chọn lovgut khùng、cool. đừng gọi cô ấy như thế ron g i n n y nạt dừng lại đằng sau harry khi đang đi nhập bọn với lũ bạn em rất vui khi anh mời bạn ấy đấy harry bạn ấy rất sôi nổi và cô bé đi xuống ngồi với Dean Harry cố gắng cảm thấy hài lòng rằng g i n n y vui khi nó mời Luna đi tiệc nhưng hoàn toàn không thể ở một cái bàn góc xa h e r m o n ngồi một mình ăn món thịt hầm harry thấy ron lén nhìn cô nàng “Cậu có thể xin lỗi” Harry đề nghị thẳng g Cái gì để nhận được một cuộc tấn công khác của lũ hoàng yến à ron cào nhào thế cậu đã làm gì để nhại cô ấy cô nàng cười bộ ria của mình kìa mình cũng thế mình chưa từng thấy điều gì ngớ ngẩn như thế nhưng ron không tỏ vẻ nghe thấy gì lavender vừa đến cùng parvati ép mình giữa harry và ron lavender vòng tay quanh cổ ron chào harry parvati nói có vẻ cũng ngượng ngùng và phiền hà như Harry bởi lối xử sự của hai người kia chào bạn khỏe chứ bạn vẫn ở lại h o g w a r t s à mình nghe nói ba mẹ bạn muốn bạn về mình s a y s ở để nói bố mẹ đừng lo lắng lúc này pavati nói rằng chuyện kathy thực sự chỉ là trò đùa và từ đó đến giờ không có chuyện gì ồ、oh, chào h e r m o n pavati cười tươi Harry có thể nói cô nàng cảm thấy có lỗi vì đã cười h e r m o n trong giờ học biến hình. Nó nhìn quanh và thấy h e r m o n cười đáp lễ. Chồng thậm chí còn rạng rỡ hơn đôi khi con gái thật lạ lùng. Chào Parvati, h e r m o n nói, hoàn toàn phớt lờ ron và lavender. Bạn có đi dự tiệc thầy s l u g k h ô n tối nay không? <cười> mình không được mời, Parvati có vẻ buồn rầu. dù mình thích đi lắm nghe nói có vẻ sẽ thật tuyệt đấy bạn sẽ đi chứ phải không ừ mình đã hẹn khô m á t lúc tám giờ giờ chúng mình sẽ một tiếng động như tiếng, ống rồi như tiếng ống hơi rút khỏi mặt nước và ron xuất hiện hơm ồn làm như t h ế không nghe không thấy gì cả chúng mình sẽ cùng đi dự tiệc khô m á t p a v a t i nói ý bạn là comac maclaken y hả đúng đấy h e r m o n n g ọ t ngào người mà gần như cô nàng đặc biệt nhấn mạnh vào từ trên sẽ trở thành thủ môn của đội g r y f f i n d o r và rồi bạn sẽ đi chơi với anh ấy chứ p a t vatty nói mắt mở to ừ bạn biết rồi à h e r m o n trả lời với một cái cười khúc khích Vì hormone nhất không p a t vati nói trong cực kỳ phấn khích bởi câu chuyện tầm phào này chà bạn có vẻ thích những cầu thủ quyết định ỉ đầu tiên là c r u m giờ là mc largan mình thích những cầu thủ q u i ế t đ t n h thực sự giỏi hormone chỉnh lại vẫn cười tươi thôi chào bạn mình phải đi và chuẩn bị cho bữa tiệc đây cô nàng đi mất Ngay lập tức, Lavender và p a a t i Bàn luận về đề tài mới này, với tất cả những gì chúng đã từng nghe nói về Mark Larkin và từng đoán về h e r m o n Ron trông đờ đ ẩ n kỳ lạ và không nói gì, Harry rời khỏi đó suy nghĩ về sự trả đũa của tụi con gái khi nó đến đại sảnh đường lúc 8 giờ tối, nó thấy một đám đông bất thường con gái nấp ở đấy. tất cả đều nhìn chằm chằm khi nó đến chỗ luna cô bé mặc một cái váy hoa chìm màu trắng bạc là đối tượng tấn công của một trận cười khúc khích từ đám khán giả xung quanh nhưng thực ra cô bé trông khá xinh dù sao harry rất mừng là cô bé đã bỏ đôi bông tai củ cải cái dây chuyền bằng nắp chai bia bơ và cái kính của cô bé đi chào nó nói chúng ta đi chứ ồ vâng cô bé nói đầy hạnh phúc tiệc ở đâu hả anh g i a n phòng thầy s l u g h o l m harry trả lời dẫn cô bé đi trên cầu thang đá hoa tránh xa những cái nhìn chằm chằm và tiếng xì xào em có nghe nói ma cà rồng cùng đến không rufus s c r i m g e r ấy hả anh gì cơ harry chưng hửng ý em là bộ trưởng pháp thuật Dân, ông ấy là ma cà rồng. Luna nói vẻ nghiêm trọng. Ba em viết một bài dài về chuyện đó khi Screamer g thắng cử Cornelius Fudge nhưng bị cấm xuất bản bởi người nào đó trong bộ. đương nhiên là họ không muốn sự thật vỡ lở. Harry không trả lời n ó nghĩ khó mà có chuyện Rupert Screamer g là ma cà rồng nhưng Luna thường hay lặp lại. những quan điểm kỳ lạ của cha mình như thể chúng là sự thật hai đứa đã đến gần phòng thầy s l a c k h o n và tiếng cười tiếng nhạc tiếng trò chuyện lớn dần theo từng bước chân của chúng hoặc là căn phòng được xây như vậy hoặc thầy s l a c k h o n đã dùng một pháp thuật nào đó văn phòng của ông rộng hơn so với phòng bình thường của giáo viên trần và tường được treo rèm màu ngọc lục bão màu đỏ thấm và màu vàng kim tạo cảm giác như chúng đang ở trong một cái lều rộng v ê n h mông căn phòng đông đúc ngột ngạt và tràn ngập trong ánh sáng đỏ phát ra từ một cái đèn vàng lộng lẫy giữa trần nhà với những nàng tiên thật đang vẫy cánh cô nào cũng tỏa sáng rạng rỡ tiếng đồng ca bởi những âm thanh như của đàn mandolin phát ra từ một góc xa khói từ tẩu thuốc của những bậc trưởng lão phù thủy tỏa ra như một làn sương mù và đám gia tinh tìm đường đi xuyên qua rừng chân c ẳ n bằng những tiếng kêu the thẻ bị che khuất bởi những chiếc vâm bạc nặng đựng đầy thức ăn mà chúng mang vác khiến chúng trông như những chiếc bàn di động. Harry nhóc con của ta thầy s l a c h o l m nói o a n o a n hầu như ngay khi Harry và Luna vừa thò qua cánh cửa: "Dào đây, vào đây nào có rất nhiều người ta muốn gặp con đấy có rất Có nhiều n gặp ư ờ i ta muốn con g đấy. Thầy đội một cái mũ tua, tua Rất hợp với bộ vét Túng chặt thể thổ với nó. Thầy quả quyết dắt nó vào bàn tiệc Harry tay Luna và kéo cô bé theo Slughol hợp khói Harry như định Slughol Harry lấy màu quả Luna ông vào kéo đội độn bộ cái với với mũ nắm của cô rùa và bàn bé nó nó nó Harry, thầy muốn con gặp e l r e d w u r b l e một học trò cũ của thầy, tác giả anh em của máu, đ ờ i tôi giữa ma c a r o n và dĩ nhiên bạn sang guinea của trò ấy. w u r b l e một người đàn ông nhỏ thói đeo kính, lò mò tìm tay Harry và lắc một cách thật nhiệt tình. Ma c a r o n sang guinea cao. và h ó c h á t với cặp mắt tham quần chỉ gật đầu t r o n g ông ta có vẻ chán nản một đám nữ sinh đứng gần ông ta vẽ tò mò thích thú w o b b l e l nói săm soi khuôn mặt harry bằng cặp mắt cận thị của mình harry mới hôm trước anh vừa nói với thầy s l a c h o n đ ầ u là tiểu sử của harry potter mà tất cả chúng ta đều mong đợi ờ vậy hả thật khiêm tốn đúng như thầy slakholm i ê u tả g i á n v ẽ của w o p b l thay đổi đột nhiên mang tính công việc nhưng h i ê m túc mà nói anh rất vui sướng được tự tay v i ế t công chúng khao khát được biết thêm nữa về em em trai à khao khát đấy nếu em chuẩn bị cho anh một vài cuộc phỏng vấn nói chuyện trong vòng bốn năm tiếng đồng hồ sao nào chúng ta có thể hoàn thành cuốn sách trong vòng d à i tháng mà em chỉ phải bỏ sức ra một chút thôi anh bảo đảm với em hãy hỏi s a n g i n i đây nếu không đúng s a n g i n i ở yên đây w a b l e thêm vào đột nhiên trở nên nghiêm khắc với con ma cà rồng đang định đi theo một nhóm con gái vẻ đói k h á c hiện lên trong mắt anh ta này ăn chả nướng đi chứ w a b l e lấy một miếng chả từ một con gia tinh đi ngang qua và ấn vào tay sang i n i trước khi quay sự chú ý lại phía harry em trai yêu dấu của ta em có thể kiếm được nhiều vàng em không tưởng được đâu harry kiên quyết em chẳng thích thú chút nào và xin lỗi nhé em vừa thấy một người bạn nó kéo luna theo sau vào đám đông nó thực sự vừa nhìn thấy một mái tóc nâu dài biến mất giữa cái gì đó t r ô n g như hai thành viên của băng nhạc quái tiểu m ù i h o r m o n h o r m o n harry cậu đây rồi cảm ơn trời chào luna chuyện gì xảy ra với cậu vậy harry hỏi trồng h o r m o n thực sự đầu bồ t ó c rối như thể cô nàng vừa thoát khỏi bụi cây bảy quỷ ồ、oh, mình chỉ vừa thoát khỏi ý mình là mình vừa rời khỏi khô mắt h e r m i o n trả lời dưới một bụi tầm g ử i cô nàng giải thích thêm khi harry tiếp tục nhìn dò hỏi nó nói gay gắt thật đáng đời bạn ai biểu bạn đi với hắn h e r m i o n bình thản mình nghĩ hắn là chọc tức ron tốt nhất mình đã cân nhắc một chút vì về... Zachary i Smith nhưng mình nghĩ xét về mọi mặt thì Harry ghê tởm bạn tính mà Smith ừ và tớ i bắt đầu ước đã chọn anh chàng đó. McLaggen khiến Wolf trông như một tràng nam tử so với McLaggen thì tên khổng lồ Wolf cũng còn là lịch sự chán đi lối này đi chúng ta có thể thấy hắn đi đến h á n rất cao. Ba đứa bọn chúng đi qua một góc khác của căn phòng, múc một mớ rượu mật ong trên, tường, trên đường đi và nhận ra quá trễ giáo sư t r i l o n i đang ứng một mình đang đứng một mình ở đó. Luna lịch sự. Chào cô! Giáo sư t r i l o n i tập trung nhìn Luna với vẻ khó khăn. Harry có thể ngửi thấy mùi rượu. Siri dội lại, bà nói: Chào em yêu quý. Gần đây không thấy em trong lớp cô. Vâng, năm nay em học với thầy Firenze. Giáo sư Triloni trả lời với vẻ giận dữ, khúc k í c h vì sai. Ô,、oh, đương nhiên, Firenze hoặc ngựa thồ. n h ư ta thích nghĩ thế hơn v y hắn. Em có thấy là. bây giờ khi ta đã trở lại đứng lớp thì giáo sư Dambodore lẽ ra phải tống khứ con ngựa đó nhưng không chúng ta chia lớp ra d ạ y đó là một sự lăng mạ thẳng thắn mà nói một sự lăng mạ em biết không giáo sư c h i l o n i có vẻ quá say để nhận ra harry thừa đúc bà đang điên tiết chỉ t r í c h thầy firenze harry kéo hormone lại gần và nói hãy thẳng thắn nào cậu có định với nói với ron rằng cậu đã nói tầm bậy về buổi kiểm tra thủ môn hermon n h ớ mày bộ cậu nghĩ mình hạ mình tới vậy hả harry nhìn cô nàng sắc sảo hermon nếu cậu có thể mời mặc lát kềnh hermon chững chạc chuyện đó khác mình không định nói với ron bất cứ điều gì đúng hoặc không đã xảy ra tại buổi kiểm tra đó harry s ô i l ê n tốt thôi bởi vì ron sẽ lại tự cô lập nữa và chúng ta sẽ thua trong trận tới h e r m o n n giận dữ quýt đít cả lũ con trai chỉ quan tâm có n h i ê u đó sao c ô mắt không hỏi mình lấy một câu về bản thân mình không mình chỉ được thết đ ạ i bởi hàng trăm cứu cứu g o n vĩ đại của mac larkin không ngưng nghĩ cho đến khi ồ、oh, không hắn đến kìa cô nàng chồn nhanh như thế độn thổ một giây trước cô nàng còn ở đây giây sau đã lách mình giữa hai phù thủy đang cười ha hả và biến mất một lúc sau mc larkin băng qua đám đông đến hỏi có thấy hơm m o n đau không không rất tiếc harry nói giờ nó quay nhanh qua nói chuyện với luna quên phát việc cô bé đang nói chuyện với ai harry potter giáo sư t r i l a w n i nói giọng khàn g khàn g rung rung lần đầu tiên chú ý đến nó harry trả lời giọng không mấy nồng nhiệt ồ chào cô bà giáo nói với giọng vô cùng t h i thào con trai của ta những tin đồn những câu chuyện người được chọn dĩ nhiên ta đã biết từ rất lâu những điềm triệu chưa bao giờ tốt harry nhưng sao con không quay lại lớp tiên tri với con cũng như với tất cả mọi người môn học này cực kỳ quan trọng đấy một giọng nói to vang lên à sibyl tất cả chúng ta đều nghĩ môn học của mình là quan trọng nhất và thầy s l u g h o l l xuất hiện bên cạnh giáo sư t r i l o n i mặt đỏ nhừ cái mũ hơi lệch ly rượu trong một tay và một miếng thịt bầm vĩ đại trong tay kia. nhưng tôi không nghĩ tôi đã từng biết một năng khiếu bẩm sinh nào như thế trong môn đọc dược, thầy Slackhorn ó i nhìn Harry âu yếm bằng cặp mắt đỏ ké khả năng thiên phú cô biết đấy nhưng mẹ trò ấy tôi chỉ từng dạy một vài người có khả năng như thế tôi có thể nói với cô v ậ y đấy, Sibiu sao nào, kể cả Cyrus — với sự kinh hãi của Harry, thầy s l u g h o l m vẫy tay và từ thể như thể múc thầy s n a p từ không khí đến chỗ họ. s l u g h o l m n ứ t lên đầy hạnh phúc: tôi vừa nói về khả năng điều chế độc dược hiếm có của Harry, chắc thầy phải công nhận chứ, dĩ nhiên rồi thầy đã dạy trò ấy trong 5 năm năm à vướng trong vòng tay thầy s l u g h o n quấn quanh vai snap cúi chiếc mũi khuẩm xuống nhìn harry cặp mắt nheo lại h ôi hài thật tôi chưa từng có ấn tượng gì về tất cả chuyện đó khi tôi dạy potter s l u g h o n la lên ồ thật đấy một khả năng bẩm sinh thầy phải thấy những gì trò ấy làm trong bài học đầu tiên thuốc sống dở chết thuốc sống dở chết dở 「The Draft of Living and Dead ng」Snap nói vẫn Harry một cách thấy h シャーク香音さま」と「シャーク香音さま」と「シャーク香音さま」と「シャーク香音さま」と「シャーク香音さま」と「シャーク香音さま」と「シ n ーク香音さま」と「シャーク香音さま」と「シャーク香音さま」と「シャーク香音さま」と「シャーク香音さま」と「シャーク香音さま」と「シャーク香 hỏi c h o ta biết con đăng ký học những môn nào, Harry. dạ phòng chống nghệ thuật h ắ t ám, bùa mê, biến hình, thảo dược. s n a p nói với nụ cười u i oải khinh bỉ. tóm lại tất cả những môn cần thiết cho một thần sáng. Harry bướng bỉnh. vâng, đúng thế, đó là tất cả những gì em muốn. giờ con cũng sẽ trở thành một thần sáng tuyệt vời em không nghĩ anh có thể trở thành thần sáng đâu harry luna bất ngờ nói mọi người nhìn cô bé thần sáng là một phần của âm mưu nanh rửa em nghĩ mọi người đều biết họ làm việc ở đó để khiến bộ pháp thuật dùng một sự kết hợp pháp thuật hắc ám với bệnh nha chu Harry s ắ c cả nửa ly rượu mật ong lên mũi vì cười thật tình đáng để mời Luna đến bữa tiệc này hiện ra từ cái cốc của mình họ sặc s ù a ướt sũng nhưng vẫn tiếp tục cười nó thấy một thứ còn khiến tinh thần nó phấn chấn hơn d r a c o m a l f o y bị thầy a g a t f i l l i p s x á c tay dẫn đến chỗ mọi người thầy p h i l l i khó khè cầm rung lên và đôi mắt lồi sáng lên ánh điên cuồng vẽ phát hiện mối nguy giáo sư s l a c k h o l tôi bắt được thằng nhãi này núp trong một hành lang trên lầu nó nói nó được mời đến tiệc của thầy và đến trễ thầy có mời nó không vậy mồ p h ò i vùng khỏi thầy f i e l d s trong điên tiết nó giận dữ thôi được tôi không được mời tôi chỉ cố lẻn vào cửa hài lòng chưa chưa thầy f i e l d s đáp một tuyên bố hoàn toàn mâu thuẫn với vẻ vui sướng trên mặt ông trò gặp lúc này trò gặp rắc rối rồi trò đấy ngài hiệu trưởng đã nói không được lảng i ả n g bên ngoài vào ban đêm trừ khi được phép đúng không、Hứ? thầy s l a c k h o n vẫy vẫy tay thôi được rồi agus u t được rồi hôm nay giáng sinh mà và chẳng phải là tội ác gì khi muốn tham gia vào một bữa tiệc dịp này chúng ta quên mọi chuyện trừng phạt đi trò có thể ở lại, Draco. Vẻ thất vọng bất bình của thầy p h i l l i hoàn toàn có thể đoán trước được, nhưng Harry tự hỏi, quan sát Mô-Foi, tại sao t r o n g nó vẫn chẳng vui chút nào, mà sao thầy Snap nhìn Mô-Foi như thể vừa giận dữ Vừa... Có chắn thể、chứ? vừa có chút e ngại, nhưng hầu như trước khi Harry nhận ra được nó đã thấy gì. thầy Phil lê bước quay đi làm bà càu nhàu. Mô phôi soạn ra trên mặt mình một nụ cười và cảm ơn thầy s l a c k h o l về sự khoan dung của ông. c ư ơ n g mặt thầy Snap lại trở nên bí hiểm. Thầy s l a c k h o l vẫy tay khi Mô phôi cảm ơn: "Không sao không sao, ta từng biết ông nội trò, s a u hết Mô phôi nói nhanh. ô n g em thường đánh giá rất cao về thầy. rằng thầy là nhà điều chế độc dược giỏi nhất mà ông từng biết harry nhìn c h ầ m c h ầ m mô phôi không phải v ẽ nịnh nọt làm nó ngạc nhiên nó đã thấy mô phôi nịnh thầy snap suốt thời gian dài nhưng sự t h ậ t là mô phôi làm điều đó xét cho cùng với cái vẻ đâu muốn bệnh đây là lần đầu tiên nó nhìn gần mô phôi sau một thời gian Nó thấy những quần thăm dưới mắt m â u phôi và làn da hắn n h ớ m à u xám rõ rệt. Thầy snapp thình, Snap thình lình lên tiếng. Tôi muốn nói chuyện với trò d r a c o Thầy s l a c h o r n đ ấ c c ụ c lần nữa. “Tôi h nào s e i b r i d g giáng sinh mà đừng có quá nghiêm.” Thầy s n a p nói c ọ p lóc. “Tôi là chủ nhiệm nhà trò ấy.” và tôi sẽ quyết định cần nghiêm khắc hay không theo tôi draco họ rời đi s n a p dẫn đầu mồ phồi tỏ rõ vẻ bực bội phản ước harry đứng lại một chốc phân vân rồi nói lát anh quay lại ngay luna ơ nhà vệ sinh cô bé vui vẻ dạ vâng và nó nghĩ nó vẫn nghe tiếng cô bé lại tiếp tục đề tài về âm mưu nanh rửa với giáo sư Trilogy, bà có vẻ quan tâm chân thành khi nó hối hạ chạy khỏi đám đông. Rất dễ rời khỏi bữa tiệc, kéo cái áo tàn g hình của nó ra khỏi túi và phủ lên người, vì hành lang hoàn toàn vắng tanh, nhưng khó làm sao để tìm thấy thầy Snap và m o f o y Harry chạy xuống hành lang, tiếng chân của nó được tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào từ phòng thầy s l u g h o r n AD. có lẽ thầy snap đưa cho mau phôi xuống căn hầm phòng thầy cũng có thể thầy hộ tống hắn về phòng sinh hoạt chung của nhà s l y t h e r y nhưng Harry áp tay nó lên từng cánh cửa mà nó đi qua trong hành lang cho đến khi với một cú kích động mạnh nó cúi xuống một lỗ khóa của phòng họp cuối cùng trong hành lang và nghe những giọng nói không thể có lỗi làm được Draco vì nếu trò bị đuổi học tôi không làm bất cứ điều gì với nó được chưa ta hy vọng trò nói sự thật vì điều này nghe vừa d ụ n g về vừa ngu ngốc trò đã bị nghi ngờ nhúng một tay vào chuyện đó mô phồi giận dữ ai nghi ngờ tôi nói lần cuối tôi không làm chuyện đó được chưa con beo đó có thể có kẻ thù nào đó mà không ai biết đừng có nhìn tôi kiểu đó chứ tôi biết thầy định làm gì tôi không có ngu đâu nhưng chuyện đó không thành đâu tôi có thể ngăn thầy một khoảng lặng và rồi thầy s n a p nói giọng lặng lẽ à vậy ra vì b e l l a t r i x của trò đã dạy trò o c c l u m e n c y thần chú ngăn chặn trò đang cố che giấu điều gì với thầy mình vậy d r a c o tôi không có giấu giếm gì thầy mình tôi chỉ không muốn ông x í vào Harry ấn tay nó sát hơn vào lỗ khóa điều gì khiến mô f o ô i nói với thầy snev kiểu đó thầy snev người mà hắn luôn tỏ vẻ kính trọng thậm chí yêu thương vì vậy mà trò tránh mặt ta suốt học kỳ này trò sợ sự can thiệp của ta trò có thấy rằng đã từng có ai quên đến văn phòng của ta t h ì ta lặp đi lặp lại rằng phải đến đó r a c h mô f o ô i g i ữ cợt vậy thì cấm túc tôi đi Tố, tố cáo tôi với d u m b l e d o r e đi lại một lúc im lặng rồi thầy snapp nói trò hoàn toàn biết rằng ta không muốn làm bất cứ điều nào trong hai việc đó vậy thì tốt hơn là đừng có bắt tôi đến văn phòng thầy nữa thầy snapp nói giọng trầm đến nỗi harry phải ấn tay nó thật mạnh vào lỗ khóa để nghe nghe đây ta đang cố giúp trò t a đã thề với mẹ trò là sẽ bảo vệ trò ta đã lập một lời nguyền không thể phá vỡ ra cô có vẻ như thầy sẽ phải phá vỡ nó đó vì tôi có cần sự bảo vệ của thầy đây là việc của tôi ông ấy giao cho tôi và tôi thực hiện tôi có kế hoạch và nó sẽ hoạt động chỉ có lâu hơn tôi nghĩ một chút kế hoạch gì của trò không phải việc của thầy nếu trò nói tối nay trò rõ ràng chỉ có một mình và quả là ngu ngốc cực độ khi đi thơ thẩn trong hành lang mà không có ai trông chừng hay bọc hậu đó là những lỗi sơ đẳng tôi đã có grab và goi đi cùng nếu thầy không cấm túc chúng nhỏ giọng thôi thầy s n a p thốt lên vì giọng mô phôi dâng cao xúc động nếu bạn grab và goi của trò có ý định thi đậu bằng pháp sư thường đẳng cho môn phòng chống nghệ thuật h á t ám trong vòng thi này thì chúng phải siêng năng hơn hiện tại mô phôi ngắt lời vấn đề là gì chứ phòng chống nghệ thuật h á t ám không phải tất cả chỉ là trò đùa vờ v i ệ c sao làm như có ai trong chúng ta cần b ỏ v ề để chống lại nghệ thuật h ắ t ám vậy tay h s n a p nói đó là một sự trả giá quyết định để thành công d r a c o e l trò nghĩ tôi sẽ ở đâu trong suốt từng ấy năm nếu tôi không hành động như vậy giờ hãy nghe đây trò đang khinh s ấ t đi vơ vẩn vòng vòng trong đêm để chính mình bị tóm và nếu trò đặt sự tín nhiệm của mình vào những trợ thủ như grab và g o i không chỉ có chúng tôi có những người khác bên phe tôi những người giỏi hơn vậy sao trò không tiết lộ cho tôi và tôi có thể tôi biết thầy định làm gì thầy muốn cướp công của tôi một khoảng lặng khác và thầy s n a p nói lạnh lẽo trò nói nặng như một đứa trẻ tôi hoàn toàn hiểu chuyện cha trò bị bắt giờ đi tù đã khiến trò đau khổ nhưng harry có vừa đủ một giây cảnh giác. Nó nghe thấy tiếng chân mô phôi ở bên kia cánh cửa và vừa kịp quăng mình ra khỏi chỗ cánh cửa mở bung mô phôi sải chân đi xuống hành lang băng qua cánh cửa để ngõ của phòng thầy s l u g h o r n quành qua một góc xa và biến mất khỏi tầm nhìn khó mà liều để thở harry tiếp tục n ú p xuống khi thầy snap chậm rãi xuất hiện từ phòng học vẻ mặt bí hiểm khôn g dò thầy quay lại bữa tiệc harry đứng lại trên sàn giấu mình dưới tấm áo choàng suy nghĩ hết tốc lực đầu óc chạy đua hết chương 15